Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngữ khí của cô vô cùng thoải mái Thậm chí có một chút tuyệt là tán thành Giống như hy vọng vĩnh viễn Cũng không muốn gặp lại hắn vậy Tôi không phải là cách du lịch Hắn nói, giọng điệu cũng rất là lạnh Cô nhốn nhốn vai bieu tình thuc là cất giọng mỉa may Vậy thì anh đến Hoa Liên làm gì? Là lên tòa án sao? Hắn thẳng tắp đôi mắt nhìn cô Tuyên bố chính mình tại sao lại đến Hoa Liên Tiểu vụ có chuyện Cô phải biết đây mới là lý do quan trọng vì sao tôi lại đến hoa liên tiểu vũ làm sao chứ lương nhược dù nhíu mày giọng mỉa mai nhưng trên mặt lại không có một chút biểu tình gì kỳ mại khải theo túi sơ mi lấy ra một văn kiện đưa cho vợ trước lương nhược dù nín thở đem tờ văn kiện mở ra vẻ mặt của cô sớm trở nên lo lắng đọc được thư là từ bệnh viện đài bắc thư chứng minh đến từ bác sĩ chứng minh đối tượng cô cũng là không sai chứng minh bệnh gồm có một số vết bầm tím Cùng với một ít danh từ y học Hình như là xét nghiệm vết thương Nàng ngẩng đầu không rõ cho nên nhìn chồng trước hải Tiểu vũ cùng đồng học đánh nhau Đối phương cha mẹ mang đứa nhỏ đi xét nghiệm thương tích, Chuẩn bị đưa ra kiện Kiện ư Lường nhược du cả người vô lục ngồi xuống ghế Văn kiện trong tay rôi xuống Cô chỉ ngây ngốc nhìn xuống dưới đất Đã thấy gió mang tờ giấy xét nghiệm Thổi tới tỉnh viện phía bên kia Mà thu lạnh một cách vô hồi từ vũ mới chỉ có 6 tuổi Cô đôi môi rôn rảy cất tiếng nói. Trước pháp luật, mỗi người đều là ngang hàng. Chứng cố vô cùng xác thực. Đối phương có thể đưa ra kiện. Khi Mai Khai nhìn vợ trước, cảm nhận được sức kích sợ cùng với đau lòng của cô. Sau năm chia lìa, quan hệ của hai người, cho dù có đến băng điểm, nhưng đối với tiểu vũ, thì tâm tình bọn họ vẫn là giống nhau. thân là cha mẹ, đứa nhỏ hì nộ ái ố, bọn họ có thể trực tiếp cảm nhận được trước. Cô lắc đầu, Trong khoảng thời gian ngắn, căn bàn là không thể tiếp nhận chuyện này. Tiểu vũ như thế nào có thể cùng với đồng học đánh nhau chứ? lão dù nói với tôi rằng, nó cùng với đồng học cảm tình đều rất tốt mà. Hắn nghe mặt tiếp tục thuyết minh. Mấy ngày hôm trước, vần trại tổ chức ngày lễ Noel. Từ tiểu bằng hữu đều phải lên đài để biểu diễn. Có một bạn học biết mẹ của tiểu vũ không có tới, lên trong biếm nó. Nói rằng nó mặc dù là diễn viên, nhưng đến xem biểu diễn cũng chỉ có ba ba và bà nội. Lại còn nói có rất nhiều lời không dễ nghe. Tiểu Vũ cảm thấy thực là tức giận, cho nên ở phía sau khán đầy cùng đồng học đánh nhau. Mà trong tay lại có vũ khí quyền trượng, sau đó chính là xét nghiệm vết thương. Tiểu Vũ cùng với đồng học đánh nhau là bởi vì chúng ta hiện nay không phải một gia đình hoàn chỉnh, ở trong lòng nó có rất nhiều ủy khuất. Cái này, Tiểu Vũ buổi chiều cùng cô nói tất cả đều đã được thông qua. Mẹ không theo chúng ta quay trở về Đài Bắc sao? Nó đã nói như vậy. Cô rốt cuộc nhịn không được, nước mắt chảy thành hai hàng xuống má. Cô ngẩng đầu nhìn trông trước Hai người đích thực ở trong mắt giống như là có lo lắng. Cho nên anh nói với tiểu vũ rằng tôi sẽ quay về Đài Bắc sao? Đúng vậy. Khi Mai Khai nhìn bốn phía, đây toàn bộ là niềm tự hào của cô. Dừng vài giây sau rồi lại nói. Nếu cô liên tiếp buông tha cho toàn bộ mọi thứ trước mắt, tôi có thể thông cảm. Nhưng tôi chính thức hướng tới pháp viện đưa ra quyền giám hộ. Chuyện chúng ta ly hôn, tiểu vũ phải biết. Đồng thời quyền giám hộ sau này sẽ là tôi. Tiểu vũ sẽ rời khỏi Đài Loan. Lương Nhật Dôn nắm chặt tay thành nắm đấm sợ hãi nhìn hắn. Kỵ mại Khải, anh đã nói sẽ không dành tiểu hải tự với tôi cơ mà. Năm đó cô mang thai mà ly hôn. Ly hôn hiệp nghị trong sách rõ ràng viết quyền giám hộ đứa nhỏ là cô. Mặc dù đứa nhỏ sau khi sinh cô, liền nhận lời câu cần của bà bà cho nên để tiểu vũ mang họ kỳ. Nhưng cũng không có bởi vậy mà thay đổi được chuyện này. Kỵ mại Khải trên mặt tràn ngập kiên định, chứng tỏ bản thân là thân phụ. Tôi nghĩ cấp cho đứa nhỏ một cuộc sống bình thường Có thể không nói chuyện cha mẹ ly dị với đứa nhỏ. Chuyện đó đối với một đứa nhỏ không phải là tốt. Mọi chuyện đều sau hãy nói đi. Nhưng mà tôi sẽ lập tức ăn bài để Tiểu Vũ rời khỏi Đài Loan. Tôi sẽ không để cho Tiểu Vũ rời đi. Cô ngờ đầu nhìn hắn. Ở trên mặt là một biểu tình sư tử bảo vệ con. Cùng với chồng trước đồng dạng kiên trì. Cô không hề nghĩ ngợi đến. Sáu năm sau gặp lại, hai người chính là kéo dài chiến hòa. Bởi vì một sự kiện lần thứ hai mà tranh chấp. Cho nên tôi cho cô lựa chọn Cô có thể quay về Đài Bắc, hoặc là tiếp tục ở lại Hoa Liên. Chúng ta đã li hôn rồi, sẽ không có khả năng ở chung. Cô cắt lời nói lại. Hắn cắt tiếng hửa lạnh, không khí Đài Bắc cân sạch sẽ. Đương nhiên sẽ không phải là nơi mỹ nhạc trong lòng của cô. Nếu cô không muốn làm cho tiểu vũ biết chuyện cha mẹ ly hôn, thì nhất định phải quay về Đài Bắc. Tôi muốn con tôi mỗi ngày đều được gặp mẫu thân của mình. Cha mẹ của nó người nhà cũng có thể tham dự mọi chuyện ở trường học. Tôi không muốn bất luận kẻ nào nói con tôi là đứa nhỏ không có mẹ. Tôi tin tưởng tôi đã biểu đạt ý tứ rất là rõ ràng. Hiện tại sẽ chờ đáp án của cô. Về phần đối phương, cho dù có kiện hay không, thì tôi đều có thể giải quyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc